Sư phụ ngài làm gì lại để cho Phủ Sư Vinh đi đón tiểu sư muội? Con đi không phải là tốt lắm sao? Phủ Sư Vinh nổi danh là tính tình không nóng không lạnh, thật là làm con sốt ruột chết đi được. Để sư đệ, đệ mới trở về mà đã vội vã trách mắng sư vinh ta đây, chẳng lẽ thường ngày sư vinh ta đã đắc tội với đệ? Phủ nhị đại cười đi vào đại điện, chu chu đi theo phía sau hắn đi đến. Phủ nhị đại đi lên hai bước hướng Viu thiên nhận hành lễ.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 Trịnh trưởng lão duyệt vô số người, tùy tiện một người hồng nhan chi kỷ đều xinh đẹp hơn xú nha đầu này gấp trăm ngàn lần. Sao, làm sao lại coi trọng một người quái dị như vậy? Ánh mắt ông ta xảy ra vấn đề gì sao? Càng nói càng kỳ cục, có người nào thêu dệt về trưởng bối như con vậy sao? mưu Thiên nhận đen mặt quát lên, lời này của đề thiền thượng liên quan đến việc riêng tư của trịnh quyền.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 nên là một cuộc gặp mặt hài hòa hữu hảo giữa sư vinh muội Không thể không kết thúc qua loa. Viu Thiên nhận miễn cưỡng an ủi Chu Chu hai câu. Đành để cho bọn họ từng người rời đi. Để thiền thượng thấy Chu Chu và Doãn Tử Trương đi rồi. Vẫn còn không cam lòng quấn lấy Viu Thiên nhận nói. Sư phụ, ngài thu nhận thêm một đệ tử nữ xinh đẹp khả ái có được không? Con không muốn nhận thức người quái gì kia làm sư muội.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 Chính hắn đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hôm nay cũng không biết là ngày mấy, bùi cốc phát dẫn âm phù ra ngoài, vưu thiên nhận và trịnh quyền lại đều chậm chạp không có phần. Ứng, bùi cốc đứng ở phía ngoài quan sát, mắt thấy đấu pháp thủ đoạn của hai sư địa tầng tầng lớp lớp, không khỏi thầm than trường giang sóng sau đè sóng trước, mặc dù hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ.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 Thì sau này hai người đệ tử này còn không biết ồn ào đến ngất trời rồi. Hai con trâu chừng mắt lẫn nhau một cái, không hẹn mà cùng hừ một tiếng. mưu Thiên nhận đem quần chúng vây xem đuổi hết đi, mặt lạnh hỏi, các con vì chuyện gì mà tư đấu? Doãn tử trương không nói lời nào, để thiền thượng há miệng nói, chúng con chỉ là tỉ thí một chút thôi. Doãn tử trương, chu chu cùng bồi cốc nghe lời hắn nói đều có chút ngoài ý muốn.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 doãn tử trương rất bảo vệ tiểu nha đầu này hơn nửa phân nửa là tên đề thiền thượng kia đà thương chu chu nên mới rước lấy trận ẩu đà này chu chu ở lại trên núi ứng bằng hơn nửa năm tính tình dịu dàng điệu thấp lại nhát gan sở phiền phức mưu thiên nhận đều nhìn thấy sở dĩ nàng một lần lại một lần gặp chuyện không may đơn giản là bởi vì nàng ấy quá yếu hết lần này tới lần khác trở thành đệ tử nhập thất của Trịnh quyền lại được doãn tử trương coi trọng Cho nên thương tổn nàng bị người khác xem như là phương pháp tốt nhất để đà kích trịnh quyền hay là doãn tử trương Ngoài bích có tội chính là nói đạo lý này Hôm nay trong lúc sư vinh đệ đánh trận này vưu thiên nhận cũng không oán trách chu chu Hắn nhận thấy thật ra đây là một việc tốt Thứ nhất để cho doãn tử trương luyện tay một chút Thứ hai có thể làm giảm mức độ tự tin của đề thượng thiền xuống Để hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân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 Hiển nhiên là nhằm vào doãn tử trương. Viu Thiên nhận nhớ tới tin tức mới vừa rồi nhận được. Sắc mặt không khỏi âm u, Tu kinh giả tâm không nhỏ. Lần này môn phái đại bì, chỉ sợ sẽ không bình yên tĩnh lặng. Về phần hai sư vinh đệ có thể bởi vì mâu thuẫn hôm nay mà nảy sinh lục đục hay không? Viu Thiên nhận hoàn toàn không lo lắng. Mấy đệ tử này của ông mặc dù tính tình cổ quái, nhưng cũng đều là người quang minh lỗi lạc.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 Sau khi hai người kia gia nhập núi ứng bằng, đều có động phổ của riêng mình ở trên núi, lui tới càng thêm dễ dàng. Để tỏ lòng xin lỗi đối với Doãn Tử Trương, mỗi ngày Chu Chu đều nấu các loại thức ăn ngon, bồi cốc và bảo pháp hổ không ngại người khác chê phiền đưa nàng đi đến động phổ của Doãn Tử Trương.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 Chỉ quyền phát hiện ra ánh mắt của nàng. Đối với nàng nhíu mày, nhún nhún lỗ mũi. Chu chu không cần ngang nhiên xông qua đó cũng biết ông nhất định là đang hừ mình một tiếng. Cũng đúng, hôm nay chính là nàng sắp ném đi mặt mũi của sư phụ. Nhưng mà nàng cũng có biện pháp gì đâu. Đấu pháp, đánh nhau vân vân, nàng không chuyên nghiệp a. Tình cảnh trước mắt cùng một năm trước sao mà giống nhau thế. Một năm trước tại Thái huyền đàn Nguyên Thủy Cốc.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 lại có mấy vị đang ngồi không được tính là sỉ nhục phụ ngọc cắn răng giọng nói cứng rắn biện hộ lại sẽ không nhượng bộ